Và giáo sư McGonagall đi thông dông dọc hành lang, thì ông Weasley đang chảy máu trầm trọng. Và nếu mấy cái răng nanh đó, Harry cố gắng không nghĩ là mấy cái răng nanh của mình, có nọc độc, độc thì sao? Ba người đi ngang qua con mèo bà Norris. Nó dõi hai con mắt như hai bóng đèn chai theo họ, và gừ rít khe khẽ. Nhưng giáo sư McGonagall xua nó. Xua. Bà Norris lẫn vào bóng tối nghe. Chỉ trong vài phút sau, cả ba đến trước cột tượng đá hình đầu thú canh gác lối vào văn phòng của Dumbledore. Giáo sư McGonagall nói, Ông Seychelles! Cái đầu thú bừng sống dậy và nhảy giọt sang một bên. Bức tường đằng sau tách ra làm hai để lộ một cái cầu thang bằng đá đang chuyển động liên tục như cái thang máy xoắn trung ốc.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 Từ bên trong căn phòng vẫn vang lên tiếng nói, rõ ràng là đang bếp xếp về họ. Nghe có vẻ như cụ Dumbledore đang thù tiếp ít nhất một tá người trong phòng. Giáo sư McGonagall cầm cái búa gõ cửa gõ nhẹ ba lần. Và mọi tiếng nói đột ngột nín lặng, như thể ai đó vừa dặn tắt chung đi. Cánh cửa tự mở ra, và cùng lúc đó, giáo sư McGonagall dẫn Harry cùng Ron bước vào bên trong.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 Hết sức lộng lẫy, đang đậu trên một nhành cây và vội đầu dưới cánh mà ngủ. À, hóa ra là cô. Giáo sư mật và... À. Cụ Dumbledore đang ngồi trong một cái ghế có lưng giữa rất cao, đặt phía sau cái bàn giấy. Cụ chồm tới trong một vũng ánh sáng, tạo nên bằng những ngọn nến đang chiếu sáng các giấy tờ đặt trước mặt cụ. Cụ mặc một cái áo khoác theo chỉ màu tía và vàng. Bên ngoài cái áo ngủ trắng như tuyết. Nhưng trong cụ có vẻ hết sức tỉnh táo. Cặp mắt xanh sáng của cụ nhìn xuyên suốt, nhìn chăm chăm giáo sư McGonagall một cách cố tình. Giáo sư McGonagall nói, Thưa giáo sư Dumbledore, Potter có một... À dân, một cơn ác mộng. ấy nói...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 Nó cảm thấy ấm ức vì thầy hiệu trưởng vẫn không hề nhìn thẳng vào nó, mà cứ chăm chú xem xét mấy ngón tay đang cài vào nhau. Nhưng nó không phải là một giấc chim bao bình thường. Nó có thật, con nhìn thấy việc xảy ra. Nó hít một hơi sâu rồi nói tiếp. Ba của Ron, bác Weasley, đã bị một con rắn khổng lồ tấn công. Mấy lời nói đó dường như vội lại trong không gian. Sau khi Harry thốt ra, nghe hơi buồn cười, thậm chí khôi hài. Một lúc im lặng trong khi cụ Dumbledore ngã lưng ra sau và đâm chiêu tư lự ngắm cái trần nhà. John hết sức nhìn cụ Dumbledore, lại nhìn Harry, mặt mày nó trắng bệch và hết sức sửng sốt. Vẫn không nhìn Harry, cụ Dumbledore lặng lẽ hỏi. Con đã nhìn thấy việc này bằng cách nào? Harry đáp, hồi tức tối. Điều đó thì ăn nhầm gì chứ? Dạ, con không biết. Ở trong đầu con, con cho là... Cụ Lumpador vẫn giữ nguyên giọng bình thản. Con hiểu lòng thầy rồi. Thầy muốn hỏi là... Con có thể nhớ... Ừ, vị trí của con khi con quan sát vụ tấn công diễn ra không? Có thể con đứng bên cạnh nạn nhân ngay từ đâu đó trên cao nhìn xuống hiện trường. Đây là một câu hỏi tỉ mỉ lạ lùng, khiến Harry há hốc mồm ngó cụ Dumbledore. Nghe gần như thể cụ đã biết rồi. Nó nói, ừ, "Con là con rắn đó. Con đã nhìn thấy tất cả việc đó từ con mắt rắn." Mất một lát, không một ai nói tiếng nào nữa. Rồi cụ Dumbledore nhìn Ron, vẫn còn xanh xám mặt mũi.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 nhưng cụ Dumbledore đã đứng lên nhanh nhẹn đến nỗi khiến harry giật mình và cụ nói với một trong mấy bức chân dung cũ kỹ treo rất sát trần nhà giọng cụ sắc bén uy quyền ông everard và bà nữa delis một pháp sư mặt mài xám ngoét tóc đen cắt ngắn ngang tráng và trong cái khung tranh bên cạnh lão là một mụ phù thủy cao niên kỹ tóc bạch kim dài quăng tít Cả hai đều có vẻ như đang ngủ say cực kỳ, nhưng lại mở mắt ra ngay tức thì. Cụ Dumbledore hỏi, Ông có nghe chứ? Lão Pháp Sư gật đầu, còn mụ phù thủy thì đáp. Đương nhiên, Cụ Dumbledore nói, Người đàn ông tóc đỏ đeo mắt kiến, ông Everett, ông sẽ cần phải tăng cường báo động Phải đảm bảo là cứ đúng người đi tìm ông ta và phải tìm ra. Cả hai gật đầu và di chuyển ra khỏi khung tranh của họ. Nhưng thay vì xuất hiện lại trong những bức tranh bên cạnh, như chuyện thường xảy ra ở trường Hogwarts, thì lần này không người nào tái xuất hiện nữa. Một cái khung hiện giờ chẳng chứa cái gì ngoài cái nền hậu cảnh đen thui. Còn cái khung tranh kia chỉ còn trơ mỗi cái ghế bành da xinh xắn. Harry nhận thấy nhiều thầy cô hiệu trưởng khác trên mấy bức tường. Mặc dù có vẻ như đang ngái khò khò và nhiễu giải một cách sai xưa cực kỳ, vẫn tiếp tục nhìn trộm nó dưới mí mắt khép hờ. Và nó chợt hiểu ra những ai đã rì rầm nói chuyện khi giáo sư McGonagall gõ cửa phòng. Ông Everett và bà Delis là hai trong số những vị hiệu trưởng Hogwarts nổi tiếng nhất. Cô Dumbledore nói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 Harry kêu lên, nhưng bác Weasley có thể đang ở bất cứ đâu. Ba người ngồi xuống đi nè. Cụ Dumbledore nói tiếp như thể không nghe Harry nói gì cả. Ông Everard và bà Dillies có thể trở về trong nhiều phút nữa. Giáo sư McGonagall, giá như cô có thể lấy ra thêm vài cái ghế nữa. Giáo sư McGonagall rút cây đũa phép của bà ra khỏi túi áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ và dậy nó một cái ba cái ghế xuất hiện từ chốn không trung ghê gỗ lưng thẳng không giống chút nào cái ghế bành bọc vải hoa mà cụ Dumbledore đã quá phép ở phiên tòa kỷ luật xử Harry Harry ngồi xuống ghế ngoái lại nhìn theo cụ Dumbledore lúc này cụ Dumbledore đang dùng một ngón tay nhịp nhẹ nhẹ lên cái đầu vàng phủ đầy lông vũ của con Fockies con chim phượng hoàng thức dậy ngay tức thì Nó dừng cái đầu xinh đẹp lên cao và quan sát cụ Dumbledore bằng đôi mắt đen lóng lánh. Cụ Dumbledore nói nhỏ với con Phượng Hoàng. Chúng ta cần cảnh báo. Một ngọn lửa nhá lên và con Phượng Hoàng biến mất. Cụ Dumbledore bây giờ cúi xuống một trong những dụng cụ bằng bạc mong manh mà chức năng của chúng Harry chưa bao giờ được biết. Cụ đem cái món đồ đó về bằng giấy của cụ ngồi xuống và lại đối diện với giáo sư Macnaghten và bọn Harry. Cụ nhịp nhẹ nhẹ đầu cái đũa phép của cụ lên cái vật đó. Dụng cụ này lập tức bừng lên sự sống với những tiếng lan can nhịp nhàng. Mấy bụng khói tí hon màu xanh lục nhạt bốc lên từ một cái ống nhỏ xíu màu bạc lấp lánh trên đỉnh của dụng cụ này. Cụ Edinburgh ngắm lặng khói rất kỹ lưỡng. Trán của cụ trao lại thành rảnh và vài giây sau. Những bụng khói tí hoang trở thành một luồng khói xanh đều đặn mạnh mẽ, bốc lên tới không trung thì dày đặc và cuộn xoắn lại. Một cái đầu rắn mọc ra từ cuối luồng khói, há cái miệng rộng quát. Harry tự hỏi có phải cái dụng cụ đó đang thẩm định lại câu chuyện của nó không? Nó háo hức nhìn cụ Dumbledore để tìm một dấu hiệu chứng tỏ rằng nó đúng. Nhưng cụ Dumbledore không thèm ngước đầu lên. Đương nhiên! Đương nhiên. Cụ Dumbeldor lẩm bẩm, rõ ràng là cụ tự nói với chính mình, vẫn quan sát luồng khoái mà không tỏ một chút biểu hiện ngạc nhiên nào. Nhưng về bản chất thì tách biệt ạ. Harry không thể hiểu được đầu cua tai nheo của câu hỏi này. Tuy nhiên, ngay khi đó, con trăng khoái tự tách mình ra làm hai con rắn, cả hai đều cuộn quấn nhau và uốn éo trong không gian tâm túi. Với một vẻ hài lòng dứt khoát, cụ Dumbledore gõ cái đũa phép lên cái dụng cụ đó một lần nữa. Tiên kiều len keng chậm lại và tắt đi. Hai con rắn khói mờ dần, trở thành một làng khói xương không hình dạng rồi biến mất. Cụ Dumbledore đặt cái dụng cụ đó trở lại chỗ cũ, trên cái bàn nhỏ mảnh khảnh. Harry thấy nhiều ông hiệu trưởng cũ trong mấy bức chân dung đưa mắt dõi theo nó rồi khi nhận thấy Harry quan sát lại họ, họ bèn dội vàng giả bộ ngủ trở lại. Harry muốn hỏi cái dụng cụ bằng bạc kỳ lạ đó dùng để làm gì, nhưng trước khi nó kịp hỏi, thì có một tiếng quát vang lên từ đỉnh của bức tường bên phải. Lão pháp sư tên là Everard đã trở về trong bức tranh chân dung của mình, thở hổn hển. Ê, cụ Dumbledore à, cụ Dumbledore hỏi ngay, có tin gì? lão pháp sư lao tráng bằng tấm màn đằng sau lưng, và nói. Tôi đã hò hét cho đến khi có người chạy tới. Tôi nói tôi nghe có cái gì đó chuyển động dưới tầng trệt. Họ không biết có nên tin tôi hay không, nhưng cũng đi xuống kiểm tra. Ông cũng biết là ở dưới đó không có bức chân dung nào để làm chỗ quan sát. Nhưng dù sao cũng chỉ vài phút sau là họ đã khiêng được ông ta lên lầu. Trông không ổn lắm, đầy mình máu me. Khi họ đi rồi, tôi chạy qua bức chân dung của bà Anne Frida Crack để có góc nhìn tốt hơn. Ron là một cử động hoảng loạn như bị co giật. Cụ Dumbledore nói, Tốt, Như vậy thì tôi tin là bà Dillys sẽ nhìn thấy lúc ông ấy đến nơi. Vài khắc sau, bà phù thủy tóc bạch kim quăng tích cũng tái xuất hiện trong bức chân dung của mình. Bà ngồi thụp xuống cái ghế bành, húng hắn hò và nói, À, dần, cụ Dumbledore. Họ đã đưa ông ta đến bệnh viện tánh môn Gô Họ khiêng ông ta đi ngang qua bức chân dung của tôi. Trông ông ta bếch lắm. Cụ Dumbledore nói. Cảm ơn. Cụ nhìn sang giáo sư McGonagall. Mineva, tôi nhờ cô đi đánh thức mấy đứa trẻ nhà Wisley vậy. Ừ, tất nhiên. Giáo sư McGonagall đứng dậy và nhanh chóng đi về phía cửa. Harry liếc một cái nhìn sang bên Ron. Trong Ron lúc này kiếp sợ điếng người. Dừng bên cánh cửa, giáo sư McGonagall hỏi um, Mà này cụ Dumbledore, còn chị mô ly thì sao? Cụ Dumbledore nói Đó sẽ là công việc của Forkies khi nó làm xong nhiệm vụ canh gác những kẻ lai vãn chỗ này. Nhưng có lẽ bà ấy đã biết rồi, cái đồng hồ tuyệt vời của bà ấy. Harry biết cụ Dumbledore đang nói tới cái đồng hồ chỉ ra, không phải giờ, mà là nơi chốn và tình trạng của từng thành viên khác nhau trong gia đình Weasley. Và nó chợt nghĩ tới một cơn đau nhói, là cái kim đồng hồ ông Weasley vào lúc này đang chỉ vô chỗ lâm nguy đến tính mạng. Nhưng bây giờ đã quá khuya rồi. Bà Weasley có lẽ đã đi ngủ, chứ không còn xem đồng hồ. Và nó cảm thấy lạnh buốt khi nhớ lại ông kẻ của bà Weasley đã từng quá ra sát chết của ông Weasley. Cặp mắt kiến của ông lệch đi, máu trên mặt ông chảy xuống. Nhưng ông Weasley sẽ không chết. Ông không thể chết được. Cụ Numbledore lúc này đang lục lọi trong một tủ đựng ly tách đằng sau lưng Ron và Harry. Cụ quay trở ra, mang theo một cái ấm đông nước củ xị đang thui. Cẩn thận đặt nó lên bằng giấy của cụ. Rồi cụ giơ cái đũa phép lên lẫm bẩm. cản quá! Trong tích tắc, cái ấm rung lên, sáng rực lên một màu xanh kỳ dị. Rồi sau cái rung mình, nó đứng yên, trở lại màu đen nguyên thủy. Cụ Dumbledore đi tới một bức chân dung khác. Lần này là một lão pháp sư có hàm râu nhọn, trông rất khôn ngoan. Bức tranh giả lão đang mặc y phục màu xanh lá cây và bạc. Của nhà Slytherin Và rõ ràng là lão đang ngủ sai đến nỗi Lão không thể nghe tiếng của Dumbledore Đang cố gắng đánh thước lão Phineas Phineas Đến lúc này thì chủ thể Của mấy bức chân dung sắp hàng trong phòng Không còn giả vờ ngủ nghê nữa Họ cựa quậy trong cái khung tranh của họ Để có tư thế tốt hơn Mà quan sát việc gì đang diễn ra Khi lão pháp sư mặt mũi khôn ngoan Tiếp tục giả đò ngủ mấy pháp sư trong các bức chân dung khác hè nhau hét gọi tên lão phineas phineas phineas lão ta không thể giả vờ thêm được nữa lão làm một điệu bộ giật mình như đóng kịch và mở to đôi mắt ra <cười> ờ có phải ai đó vừa gọi tôi không cụ dumbledore nói tôi nhờ ông về thăm bức chân dung kia của ông một lần nữa phineas à Tôi có một thông điệp nữa cần gửi. Phineas cất tiếng nói nghe lão xạo. Giả một ngáp dài. Mắt lão đảo quanh phòng rồi chú một vào Harry. Ờ, thăm bức chân dông kia của tôi hả? Ôi thôi, ông đâm bình đào ơi, tối nay tôi mệt quá. Có cái gì đó trong giọng nói của lão Phineas rất quen thuộc đối với Harry. Nó đã nghe giọng nói này trước đây ở đâu rồi? Nhưng trước khi nó có thể suy nghĩ tiếp, mấy bước chân dung trên các bức tường chung quanh đã ầm ầm phản đối. Một lão pháp sư mũi đỏ, thân hình béo tốt, dùng nắm đấm lên là lối. Ồ, thưa ngài, ngư vậy là bất phục tòng, làm vô trách nhiệm. Một lão pháp sư coi bộ già nua ốm yếu mà Harry nhận ra là vị hiệu trưởng tiền nhiệm của cụ Dumbledore, cụ Armando Pet, kêu lên. Chúng ta rất danh dự để được phục vụ đương kim hiệu trưởng của trường Hogwarts Ông Phineas ông thiệt là đáng xấu hổ Một mũ phù thủy có đôi mắt sắc lẻm dơ lên cao một cái đũa phép dày cuôi một cách khác thường trông rất giống một cây rơm mây và kêu to bình Dumbledore có cần tôi khuyên răng lão không Lão Pháp Sư tên Phineas đành xuống nước Mắt ngó chừng cái đũa phép như cái rô mây ấy. Khá e dè sợ sệt. Lão nói. Thôi, được rồi. Mặc dù vào thời điểm này có lẽ hắn đã tiêu quỷ bức tranh của tôi mất rồi. Như hắn đã làm đối với hầu hết những người khác trong gia đình. Cô Dumbledore nói. Sirius biết là không nên tiêu quỷ bức chân dung của ông. Harry nhớ ra ngay tức thì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 Trong cả ba đều đầu bù tóc rối và bàn hoàng sửng sốt, vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ. Ginny có vẻ sợ hãi hỏi, Anh Harry, chuyện gì xảy ra vậy? Nhớ sợ mắt McGonagall nói anh nhìn thấy ba của em bị thương. Trước khi Harry kịp nói, cụ Dumbledore đã bảo, Ba của tuổi con đã bị thương trong lúc đang thi hành một công tác cho hội phượng hoàng. Ông ấy đã được đưa tới bệnh viện Thanh Bôn Chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật Thầy sẽ đưa các con về nhà chú Sirius Ở đó tiện lui tới bệnh viện hơn là từ trang trại hang sóc Các con sẽ gặp má của các con ở đó Trong Fred rõ là bị chấn động Anh chàng hỏi Tụi con đi bằng cách nào? Bằng bộ flu ạ? Cô Dumbledore nói Không, bộ flu không an toàn lúc này hệ thống chuyên chở đó đang bị canh gác các con sẽ đi bằng khóa cảng cụ chỉ vào cái ấm đun nước của xì đang nằm một cách ngây thơ vô tội trên bàn giấy của cụ nói tiếp chúng ta chỉ còn chờ phineas nicholas trở về tường thuật lại thầy muốn chắc chắn là tất cả ngoại vi đều phải an toàn trước khi đưa các con đi một ánh lửa nhá sáng lên giữa căn phòng để lại đằng sau mỗi một chiếc lông chim vàng chóe lơ lửng trong không trung, rồi nhẹ nhàng thông dong đáp xuống sàn. Cô Đen Mưa Đa bắt chiếc lông khi nó vừa rơi xuống và nói: "Đó là bao động của Fawky. Ác là bà ấy đã biết các con đã ra khỏi giường. Mina và cô đi ra lừa bà ấy qua chỗ khác. Bị em với bà ta bất cứ chuyện gì. Giáo sư Macunagon biến mất trong một cái phớt tấm áo choàng len." Từ đằng sau lưng cụ Dumbledore vang lên một tiếng nói chán vẻ vẻ vẹ. Lão pháp sư tên là Phineas vừa tái xuất hiện trước ngọn cờ Slytherin của lão. Nó nói là nó vui mừng lắm. Thằng chắc của ta vẫn luôn luôn có sở thích kỳ cục trong việc khách khứa đến nhà. Cụ Dumbledore nói với Harry và mấy anh em nhà Weasley. Vậy thì các con lại đây và nhanh chân lên trước khi có kẻ khác đi theo chúng ta. Harry và mấy đứa kia súm quanh bằng giấy của cụ Dumbledore. Tất cả các con đều đã từng sử dụng khóa cản trước đây phải không? Cụ Dumbledore hỏi và tụi nó gật đầu. Từng đứa chồm tới để sờ vào một bộ phận nào đó của cái ấm đun nước đang thui. Cụ Dumbledore nói, "Tốt. Vậy khi thầy đếm đến ba, một, hai, chuyện xảy ra chỉ trong một phần giây." trong cái tích tắc không tính được trước khi cụ Dumbledore đếm ba harry ngước nhìn lên cụ hai người lúc này đứng rất sát bên nhau và đôi mắt đâm chiêu trong xanh của cụ Dumbledore di chuyển từ cái khóa cảng sang gương mặt harry ngay lập tức cái thẹo trên trán harry cháy bỏng lên nóng rát cực kỳ như thể vết thương cũ lại một lần nữa bùng lên và cũng bùng lên bên trong harry một cách tự nhiên ngoài ý muốn và mạnh một cách đáng sợ Một nỗi căm ghét mà Harry cảm thấy hết sức mạnh liệt. Trong tích tắc ấy, đình nỗi nó chẳng muốn làm gì khác hơn là đánh, cắn, cắm phập răng nanh của nó vô người đàn ông đứng trước mặt nó. Ba! Harry cảm thấy một cái giật thoát thiệt mạnh sau rúng. Mặt đất tan biến đi dưới chân nó. Cái ấm đông nước chạm mặt đất kêu lanh canh. Và đâu đó trong tầm tay một giọng nói vang lên lại trở về đây lũ trẻ ranh xất xược phản bội giống nồi có đúng là chúng đang hấp hối không một giọng thứ hai gầm lên cục đi harry lồm cồm đứng lên và nhìn ngó chung quanh tụi nó đã về đến cái nhà bếp âm u dưới tầng hầm của căn nhà số mười hai đường rimu nguồn ánh sáng duy nhất chiếu rọi căn phòng xuất phát từ ngọn lửa lò sưởi và một ngọn nến chập chờn soi sáng những đồ thừa lại của một bữa ăn tối cô độc lão creature đang lủi biến đi bằng cánh cửa dẫn lên hành lang vừa ngoảnh nhìn lại tụi nó với vẻ đầy ác ý vừa kéo mạnh cái dải thắt lưng của lão chú sirius thì vội vã đi về phía tụi nó trông hết sức lo âu chú không cạo râu và vẫn còn mặc quần áo ban ngày và từ chú bốc ra một cái mùi chua loét tựa tựa như mùi của lão Mulduncus. chú đưa tay ra đỡ genie đứng dậy hỏi Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ông Phineas nicholas nói là anh Arthur đã bị thương nặng. Fred nói Chú hỏi Harry đó. George nói Đúng rồi, cháu cũng muốn chính tay mình nghe chuyện ra sao. Hai em sinh đôi và Ginny đều nhìn Harry chòng chọc, chọc. Tiếng bước chân của lão creature dừng ở đâu đó trên cầu thang bên ngoài. Harry bắt đầu nói Nhưng lần này thiệt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 Ron ném cho Harry một cái nhìn rất nhanh Nhưng không nói gì cả Khi Harry kể xong Fred, George và Ginny Tiếp tục nhìn nó chòng chọc, chọc thêm một lát nữa Harry không biết là Có phải nó tưởng tượng hay không Nhưng nó cảm thấy dường như Trong ánh mắt tụi kia Có điều gì đó như thể buộc tội nó Ừ Nếu họ kết tội nó mà Nó chỉ chứng kiến cuộc tấn công thôi Thì quả thực nó rất mừng Là đã không kể cho họ nghe rằng Lúc đó nó ở ngay bên trong con rắn. Brad quay lại chú Sirius hỏi, Má của cháu có ở đây không? Chú Sirius nói, Có lẽ má các cháu còn chưa biết chuyện vừa xảy ra. Điều quan trọng là phải đưa các cháu đi khỏi trước khi mụ Umbridge um, có thể xếp vô. Chú chắc rằng lúc này cụ Dumbledore đang thông báo cho má các cháu biết. Ginny khẩn khoản nói, Chúng ta đi đến bệnh viện Thánh Mungo đi.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 Fred và George tỏ vẻ như thế tụi nó cóc cần biết bộ pháp thuật sẽ làm bất cứ điều gì với bất cứ cái gì. Ron vẫn trắng bệch và im lặng. Ginny nói. Thì có thể có người nào đó đã nói cho tụi cháu biết. Tụi cháu có thể nghe tin từ một người nào đó khác hơn Harry chứ bộ. Thí dụ như từ ai? Chú Sirius mất kiên nhẫn. Nghe đây các cháu ba của các cháu đã bị thương trong lúc thi hành một nhiệm vụ cho hội kín và trong một hoàn cảnh đủ để thiên hạ nghi ngờ rồi bây giờ lại thêm chuyện kỳ lạ là con cái ông biết ngay việc đã xảy ra chỉ trong vòng vài giây các cháu có thể làm tổn hại đến hội một cách nghiêm trọng fred hét toán lên chúng cháu cóc cần lo tới cái hội thổ tả đó josh cũng gào lên chuyện chúng ta đang nói là ba của chúng cháu đang hấp hối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 ít nhất là cho tới khi chúng ta nghe được tin tức từ má các cháu. Được chứ? Fred và Chuck vẫn có vẻ lăm le làm bình biến. Tuy nhiên, Ginny đi mấy bước về phía cái ghế gần nhất rồi thả người ngồi phịch xuống. Harry nhìn Ron, anh chàng này là một cử chỉ buồn cười, nửa như gật đầu, nửa như nhún vai, rồi cả hai đứa cùng ngồi xuống. Hai anh em sinh đôi quắt mắt nhìn chú Sirius thêm một phút nữa. Rồi ngồi xuống hai bên Ginny. Chú Sirius nói một cách đầy khích lệ. Như vậy là tốt. Thôi nào, chúng ta hãy... Tất cả chúng ta hãy uống cái gì đó trong khi chờ đợi. Lại đây, bơ. Chú giơ cây đùa phép lên khi đang nói và nửa tá chai từ trong tủ đựng đồ ăn uống bay dèo ra về hướng tụi nó, trượt dọc theo cái bàn ăn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 Nếu không tại vì nó, thì mấy anh em nhà Weasley đã không phải ngồi đây. Tất cả tụi nó sẽ đang an lành ngủ trên giường. Cũng chẳng ít lợi gì cái việc tự an ủi là nhờ có nó báo động mà giúp tìm ra ông Weasley. Bởi vì trước hết, không có cách gì né tránh được cái sự thể chính nó là kẻ đã tấn công ông Weasley. Đừng có ngu, mình đâu có răng nanh đâu. Nó tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh. Mặc dù bàn tay nó nắm chai bia bơ đang rung lên bận bật. Lúc đó mình đang nằm trên giường mà, mình đâu có tấn công ai đâu. Nhưng mà chuyện gì vừa mới xảy ra trong giang phòng thầy Dumbledore? Nó tự hỏi. Mình cảm thấy như thế mình muốn tấn công cả thầy Dumbledore. Nó đặt chai bia bơ xuống bàn hơi mạnh ngoài ý muốn, đến nỗi bia bơ văng tóe ra cả mặt bàn. Không ai chú ý. Thế rồi, một ngọn lửa bùng lên giữa không trung, chiếu sáng tỏ mấy cái dĩa dơ hầy trước mặt mọi người. Một cuộn dây da rớt bịch xuống mặt bàn, kèm theo mỗi một cái lông đuôi phượng hoàng vàng chóe. Chú Sirius vội chụp cuộn dây da, lập tức kêu lên. Four keys. Nhưng đây không phải là thư của cụ Dumbledore Ất hẳn là thư của má các cháu. Đây nè. Chú nhấn mạnh lá thư vô tay Chuck.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 điều đó nghe cũng như thể ông Weasley đang lơ lửng ở đâu đó giữa sự sống và cái chết, vẫn còn tái lét một cách khác thường, John ngó chậm chậm mặt sau lá thư của mẹ nó, như thể từ đó có thể hiện thêm mấy lời an ủi nó. Fred kéo bức thư ra khỏi tay George và tự đọc một mình, rồi ngước lên nhìn Harry. Khi Harry cảm thấy bàn tay nó đang cầm chai bi bơ lại rung lên, và nó siết cái chai chặt hơn nữa để ngắt cơn rung lẩy bẩy. Harry không thể nhớ ra mình đã từng ngồi suốt đêm nào dài hơn đêm này chưa. Chú Sidious đã một lần đề nghị tụi nó đi ngủ, nhưng không đủ thuyết phục. Và ánh mắt ghê tởm của anh em nhà Weasley cũng đủ là câu trả lời. Tụi nó gần như ngồi yên lặng chung quanh cái bàn, ngó sợi bớt của ngọn đèn kề đang lụng dần, lụng dần trong sáp lỏng. Thỉnh thoảng có đứa đưa chai bì bơ lên môi. Lời nói ra chỉ để hỏi vợ.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 Nhưng khi mọi người quay lại nhìn bà, và Fred, Ron cùng Harry mới nhổm dậy khỏi ghế được nửa chừng thì bà nở một nụ cười, mệt mỏi. Bà sẽ khỏe lại. Bà nói giọng yếu ớt vì kiệt sức. À, bà đang ngủ. Mai mốt, tất cả các con đều có thể đi thăm bà. Hiện giờ anh Bill đang ngồi trong đó với bà. Anh con sẽ xin nghỉ làm buổi sáng. Fred thả người ngồi trở xuống cái ghế, hai bàn tay bưng mặt. George và Trini đứng dậy đi tới bên cạnh, ôm lấy mẹ vỗ về. Ron thốt lên một tiếng cười rung rung và nóc một hơi cạn hết phần bi bơ còn lại trong chai. Chu Sirius đứng dậy hí hửng nói to: Điểm tâm, cái con gia tình chết tiệt ở đâu rồi? Creature, creature! Nhưng Creature không thèm đáp lại lệnh triệu tập của Chu Sirius. Chứ Sirius đếm đầu người trong phòng, lẩm nhẩm, Ôi, quên phức nó đi cho xong. như vậy là dọn đếm tâm cho... Uh, để coi. Bảy, tôi nghĩ thịt muối và trứng và trà và bánh mì nước. Harry dội đi về phía bếp lò để giúp việc. Nó không muốn xâm phạm đến niềm vui của gia đình Weasley. Và nó sợ hãi cái phút mà bà Weasley sẽ bảo nó kể lại cảnh nó chim bao. Tuy nhiên, nó chỉ mới lấy mấy cái dĩa ra khỏi ngăn tủ đựng chén bát thì bà Weasley đã nhấc mơ dĩa đó ra khỏi tay nó, rồi kéo nó vào lòng mà ôm chặt. Bà ngẹn ngào nói, Nếu ông nhờ con con, Harry, bà không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chúng ta có thể sẽ không tìm ra Arthur trong nhiều tiếng đồng hồ, và rồi lúc đó sẽ quá trễ. Nhưng vợ của con còn, mà ông ấy còn sống, và cụ Nemador có thể nghĩ ra một câu chuyện để lấp liếm.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 Và hy vọng là tất cả gia đình bà Weasley Sẽ ở lại nhà chú Trong khi ông Weasley còn nằm trong bệnh viện Ôi Chú serious Tôi biết ơn chú vô cùng Họ nói là ông ấy sẽ phải nằm ở đó Một thời gian Và được ở gần bệnh viện rồi tiện đi lại Thiệt là tuyệt vời Dĩ nhiên Như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ ăn lễ giáng sinh ở đây à, Càng đông càng vui mà chị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 Harry kể cho người cha đỡ đầu của nó mọi chi tiết của cảnh chim bao mà nó đã thấy. Có cả sự thật là chính nó đã là con rắn tấn công ông Weasley. Khi nó ngừng lại để thở, chú Sidious nói Con đã kể cho cụ Timmerdon nghe điều này chưa? Harry sốt ruột Rồi, nhưng thầy không nói với con điều đó có ý nghĩa gì? Ừ, bây giờ thầy không thèm nói chuyện gì với con nữa.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 Harry lắc đầu, không phải như vậy, nó giống như cái gì đó trỗi dậy ở bên trong con, như là có một con rắn ở bên trong con. Chưa Sirius quả quyết nói, thôi con cần đi ngủ, con ăn điểm tâm xong thì lên lầu mà ngủ đi, và sau bữa ăn trưa con có thể đi thăm bà Whistley với mấy đứa kia. Con đang bị kích động Harry ạ, con đang tự trách mình về một điều mà con chỉ chứng kiến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 Nhưng trong khi Ron bò lên giường và lăn ra ngủ trong vòng vài phút, Harry vẫn mặc nguyên quần áo, ngồi khòm khòm giữa lưng và mấy thanh trắng của cái khung giường bằng kim loại lạnh ngắt. Tự hành mình khốn khổ khốn sợ với mâu thuẫn trong lòng. Quyết tâm không chịu để cho mình ngủ tiếp đi. Quá sợ hãi, mình lại có thể biến thành một con rắn trong khi ngủ mà tấn công Ron hay trường đi khắp căn nhà cắn mổ hết người này đến người khác. Khi Ron thức dậy, Harry giả đò như nó cũng đang ngủ một giấc đá đời. Mấy cái rương của tụi nó đã được gửi từ trường Hogwarts đến, trong khi tụi nó đang ăn trưa. Giờ vậy tụi nó có thể mặc như dân mắt gu để đi đến bệnh viện Thánh Mungu. Mọi người, ngoại trưởng Harry, đều vui như điên vì mồm miệng tí lia khi cởi áo chùng ra, mặc vô quần bò áo thun, Rồi tụi nó chào đón cô Tân và thầy mắt điên. Hai người này đến để hộ tống tụi nó đi băng qua thành phố Luân Tụi nó vui cười, nhạo cái nón trái dưa mà thầy mắt điên đội sụp chéo xuống để che đi con mắt pháp thuật của thầy. Và tụi nó cam đoan với thầy là, thiệt tình nha, ngay cả cô Tungs bữa nay tóc lại ngắn và có màu hồng tươi, cũng sẽ không thu hút được sự chú ý bằng thầy khi đi xe điện ngầm đâu. Cô Tungs rất khoái việc Harry nhìn thấy cuộc tấn công ông Wesley, một đề tài mà nó chẳng muốn triển khai thêm một chút xíu nào. Khi ngồi bên cạnh nhau trên một chiếc tàu lửa lắc lư chạy về trung tâm thành phố, cô Tân tò mò hỏi Harry. Ở trong gia đình con, á, đâu có ai mang dòng máu kiến giả hả? Ha? Harry nghĩ đến giáo sư Triloni và cảm thấy bị xúc phạm. Nó đáp. Dạ không. Cô Tân tỏ vẻ đăm chiêu. Không mà. Không, cô cho là cái việc con làm không thực sự là tiên tri, đúng không? Ý cô nói là Con đâu có nhìn thấy trước tương lai đâu Mà con nhìn thấy hiện tại Kỳ lạ quá em Nhưng mà cũng có ít đó chứ Harry không trả lời Mai thay Họ ra khỏi xe lửa và Ở trạm dừng kế tiếp Một nhà ga ở ngay trung tâm London. Và trong cảnh trộn rộn xuống xe Harry đã có thể xoay sở Sao cho hai anh em Fred và George Lọt vô giữa nó về cô Tân Người đi đâu dẫn đường Mọi người đều theo cô Tân đi lên một cái cầu thang tự động. Thầy Moody thì lập cộc đi đằng sau cả nhóm để bọc hậu. Cây nón trai dừa của thầy sụp xuống thấp, và một bàn tay xương xẩu của thầy đút vào trong áo khoác giữa hai nút áo, nắm chặt cây đũa phép. Harry cảm nhận được con mắt bị che giấu của thầy Moody vẫn chầm chầm nhìn nó. Harry tìm cách đánh trống lãng những câu hỏi thêm về giấc chim bao của nó bằng cách hỏi thầy mắt điên là Bệnh viện Thánh Mungo nằm ẩn ở chỗ nào?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 đầu có dễ gì kiếm ra một chỗ tử tế cho một cái bệnh viện không có chỗ nào trong hẻm xéo đủ rộng mà chúng ta không thể xây bệnh viện ngầm dưới đất như bộ pháp thuật không được lành mạnh cuối cùng họ phải xoay sở để đọc chiếm một tòa nhà ở trên này trên lý thuyết phù thủy pháp sư bệnh tật đau yếu có thể đến rồi đi và hòa lẫn dù đám đông thầy nắm lấy vai Harry để tránh cho hai người khỏi bị xô tách ra bởi một bầy người mua sắm ôm sầm. Rõ ràng là chỉ có ý định chan vô một cửa hàng gần đó đầy những dụng cụ điện. Một lát sau thì Moody nói, "Chúng ta tới nơi rồi." Họ đã đến phía bên ngoài một tòa nhà bách quá to lớn kiểu xưa xây bằng gạch đỏ, có tên là công ty Purchase and Dows. Chỗ này mang một vẻ tồi tàn, nhếch nhác những cửa sổ bày hàng chỉ gồm có vài ba tượng người mẫu đã xúc càng gãy gọng với mớ tóc giả xộc xịt. đứng lộn xộn trong những bộ cánh đã lỗi thời ít nhất mười năm mấy tấm bảng to tướng treo trên tất cả mấy cánh cửa đầy bụi bặm đều mang hàng chữ đóng cửa để tân trang harry nghe rõ ràng một người đàn bà xách trĩu tai mấy cái túi nhựa đựng hàng mua sắm nói với bà bạn khi hai người đi ngang qua chỗ harry đứng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 Mua đi một lần nữa đẩy harry một cái giữa hai xương bả vai để thúc nó đi tới trước cô tân chòm sát vô kính cửa sổ ngước nhìn lên bức tượng người mẫu cực kỳ xấu xí ấy mà nói hơi thở của cô làm mờ cả kính watson chúng tôi đến đây để thăm ông arthur Weasley trong vòng nửa giây harry nghĩ cô tân thiệt là líu bịch khi trông mong một bức tượng người mẫu nghe cô ấy nói bằng một giọng khẽ khàng đến như vậy mà lại xuyên qua một tấm kính và lại rầm rầm tiếng xe buýt chạy ngang đằng sau lưng, cả trong sự quyên náo ồn ào của một con đường đầy người đi mua sắm. Rồi Harry lại nhớ ra là tượng người mẫu cũng đâu có thể nghe thấy gì đâu. Nhưng chỉ một giây sau, miệng Harry há hốc ra vì sửng sốt khi bức tượng người mẫu nhẹ gật đầu, ra hiệu bằng mấy ngón tay dính liền với nhau. Và cô Tungs đã nắm chặt cùi chỏ của Ginny và bà Weasley bước xuyên thẳng qua lớp kính mà biến mất Fred, George và Ron bước theo ba người kia Harry liếc nhìn lại đám đông chen chúc trên phố không ai trong đám đó có vẻ buồn liếc tới mấy cái cửa sổ chân hàng của một nơi xấu xí như công ty Perch and Douse mà cũng không ai trong số họ tỏ ra để ý tới sáu người vừa tan biến vào không khí ngày trước mắt họ đây thôi thầy Moody lau bào thúc vô lưng Harry thêm một cái nữa Rồi cả hai cùng nhau bước tới trước, xuyên qua cái mà nó cảm thấy như một màn nước lạnh. Để rồi hiện ra ở phía bên kia, hoàn toàn ấm áp và khô ráo. Chẳng còn thấy dấu tích gì của bức tượng người mẫu xấu xí ở chỗ cô ta vừa mới đứng. Mọi người đến một nơi có vẻ như một phòng tiếp tân đang đông khách khứa. Ở đó có hàng hàng những pháp sư phù thủy ngồi trên những cái ghế gỗ ọp ẹp. Một số trong bề ngoài hoàn toàn bình thường và đang nghiên cứu kỹ lưỡng mấy tờ tuần sang phù thủy đã qua đách. Mấy người khác thì phơi bày hớ hên những thương tật dị dạng xấu xí kinh hoàng, tỉ như thân mình chướng bự như thân voi, hay mấy cánh tay mọc thừa chìa ra từ ngực. Giang phòng chẳng mấy yên ắng gì hơn đường phố náo nhiệt ngoài kia, bởi vì nhiều bệnh nhân đang phát ra những âm thanh vô cùng độc đáo. Một bụi phù thủy mặc đấm mùa hôi ngồi ở giữa hàng ghế thứ nhất, tự quạt mình phành phạch bằng một tờ tuần sang phù thủy. Cứ phát ra tiếng quýt gió thè thé như gọi xe, trong khi hơi nước từ trong biển cứ trào ra. Rồi một chiến tướng coi bộ lôi thôi lết thết ngồi ở trong góc phòng, thì phát ra tiếng kêu lanh lảnh như tiếng chuông mỗi khi ông cửa quậy. Kèm theo mỗi tiếng keng là cái đầu của lão lúc la lúc lắc một cách khủng khiếp đến nỗi lão phải tự nắm chặt lấy hai vành tai của mình để giữ yên cái đầu các phù thủy và pháp sư mặc áo chùng màu xanh vỏ chanh đi lên đi xuống mấy hàng ghế bệnh nhân hỏi han và ghi chép trên mấy cái bìa kẹp hồ sơ giống như cái kẹp hồ sơ của bà umbridge harry để ý thấy cái biểu tượng thêu trên ngực áo của họ là một cây đũa phép và một khúc xương bắt chéo nhau thành hình dấu thập. harry hỏi khẽ rồi Thôi là bác sĩ hả? Ron kêu lên với vẻ ngạc nhiên Bác sĩ hả? Là mấy gã mất gô, ăn hại, chuyên hổ xẻ người ta đó hả? Không có đâu. Những người này là lương y. Lại đây! Bà Weasley gọi ác tiếng chuông ngân vừa mới tái phát ra từ lão chiến tướng ở góc phòng. Tụi nó bèn đi theo bà, đứng xếp hàng phía trước một cô phụ thủy tóc vàng túng phính, ngồi ở một cái bàn có ghi, bàn hướng dẫn. Bức tường phía sau cô ta dán đề những thông báo và áp phích quảng cáo, ghi những thứ đại loại như Một cái giạc sạch giữ cho thuốc men không biến thành độc dược. Và thuốc chống tà độc là thuốc chống xài bậy từ khi được lương y có đủ tư cách công nhận. Lại có một bức chân dung khổng lồ của một bà phù thủy tóc bạch kim dài loang quăng. Đeo bảng tên là Delis DeWen, lương y của Bệnh viện Thánh Mungo.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 một pháp sư trẻ tuổi đang biểu diễn một điệu nhảy loay choi ngay tại chỗ hết sức quái dị trong khi anh ta cố gắng giữa tiếng rên la đau đớn trong cái tình huống éo le của mình giải thích với cô phụ thủy tóc vàng ngồi đằng sau bàn giấy tôi tôi tôi tôi tôi bị tôi bị đôi đôi ai đôi dài mà ông anh tôi nó cho tôi chách chúng chách ăn ai cái chân tôi coi kìa Chắc hẳn là phải có một cái thứ, ai, tà ma quỷ quái, êm vô chúng Mà tôi, tôi, tôi, tôi, tôi không sao giải trừ được. Anh chàng hết đứng trên giò này lại nhảy cẩn lên đổi sang giò kia, như thể đang nhảy múa trên thang hồng lửa bỏng. Cô phù thủy tóc vàng chỉ vào một tấm bản đồ, bự tổ chẳng, trao bên cái bàn giấy. Quả quọ đáp. Dài dép có khiến anh mù chữ không vậy? Anh cần vô phòng khám tổn thương do bùa phép. Ở tầng 4 Bản hướng dẫn về bố trí các tầng Đã ghi rõ rành rành như vậy rồi Người kế tiếp Anh chàng phù thủy vừa đi càng nhắc Vừa nhảy loi choi đi khỏi Đám Weasley nhích tới trước thêm vài bước Và Harry đọc được tấm bản hướng dẫn Về bố trí các tầng Tai nạn do đồ chế tác Tầng trệt Nổ vạt, đũa phép phản phé Tai nạn chổi bay vân vân. Thương tích do sinh vật Bị cắn, chích, đốt đâm dân dân Lầu 1 Rối loạn do pháp thuật Bệnh chứng truyền nhiễm như long đậu, sai biến, nấm biểu Lầu 2 Ngộ độc do thuốc và cây cỏ Mụn nước, nôn ẹ, cười không cắt cương được Dân dân Lầu 3 Thương tổn do bùa chú Bị trù ếm bất khả giải Tà ma và bùa chú dùng sai Dân dân Lầu 4 Phòng trà dành cho khách và cửa hàng bệnh viện Lầu 5 Nếu quý khách không biết chắc mình muốn đi đâu, không thể nói năng bình thường hoặc không thể nhớ ra lý do mình đến đây, thì nhân viên tiếp khách của chúng tôi xin hân hạnh được giúp đỡ. Lúc này, một pháp sư già lụm cụm đeo cây dòi trợ thính đã lê lết được tới đầu hàng. Lão khò khè À, tâu tâu đến đây để thăm Proderick Bougie. -yeah. Cô ả phù thủy thô lỗ đáp mươi 49 á, nhưng tôi e là cụ chỉ tổ mất thời giờ mà thôi. Lão ấy đã lẫn hoàn toàn rồi, cụ biết mà. Lão cứ tưởng mình là cái ấm trà. Người tiếp theo. Một pháp sư trông thiệt là khốn đốn, đang túm chặt lấy cổ chân của cô con gái bé xíu, mà lại có đôi cánh da khổng lồ, cứ vỗ phành phạch quanh đầu ông. Đôi cánh quái gì ấy đã mọc ra ngay phía sau cái quần yếm của cô bé. Cô á phù thủy không thèm hỏi tới một lời. Nói ngay bằng giọng ngao ngán Lão bốn á. Người đàn ông biến mất qua cánh cửa đôi sau bàn giấy. Vẫn cố túm chặt cô con gái cứ chấp chới bay lên như một cái bong bóng dị dạng. Người tiếp theo. Bà Weasley bước tới trước, đến bên bàn giấy. Bà nói. À, chào cô. À, chồng tôi, ông Arthur Weasley á, hình như là đã đổi qua một phòng khác rồi sáng nay. Cô làm ơn nói cho chúng tôi biết cô nam phù thủy dọn ngón tay dọc xuống cái danh sách trước mặt mình arthur Weasley hả đúng rồi lầu một cửa thứ hai bên phải khu điều trị dy leuwen bà Weasley nói cảm ơn cô đi thôi các con bọn họ theo nhau đi qua cánh cửa đôi rồi đi xa hơn dọc một hành lang hẹp mà hai bên tường treo nối tiếp nhau những bức chân dung của các lương y nổi tiếng và được thắp sáng bằng những bong bóng thủy tinh đựng đèn cày bay lơ lửng dưới trần nhà giống như những cái bong bóng xà phòng dĩ đại trên đường đi họ gặp thêm nhiều pháp sư phù thủy mặc áo thụng màu xanh vỏ chanh đi ra đi vô những cánh cửa từ trong một cánh cửa mà họ đi ngang xộc ra một luồng khí màu vàng hôi thối bay lướng vướng trong hành lang rồi thỉnh thoảng họ lại nghe tiếng rên la vọng từ xa xa bọn họ leo lên một chặng cầu thang để đến hành lang thương tích do sinh vật. Ở đó, trên cửa thứ hai bên phải, có hàng chữ Khu điều trị bệnh nguy hiểm Die Leowenlin, vết cắn trầm trọng. Bên dưới là một cái hộp đựng thiếp bằng đồng. Trong có một tấm thẻ ghi bằng chữ viết tay. Lương y chủ nhiệm Hippocrates Smedwit Lương y tập sự Augustus Pye Cô Tungs nói à, Chị Molly à, à, tụi tôi sẽ đợi ngoài này. Anh Arthur sẽ không mong có quá nhiều khách khứa đến cùng lúc đâu ha ừ, Chỉ nên để gia đình vô thăm trước Thầy mắt điên lao bào tán thành ý kiến này Và tự mình lùi lại đứng giữa sát bức tường hành lang Con mắt kỳ diệu của thầy vẫn xoay tích đủ mọi hướng Harry cũng lùi lại Nhưng bà Whistley vươn cánh tay ra Đẩy nó đi qua cánh cửa và nói Đừng có ngốc như vậy con, Harry Bác Arthur muốn cảm ơn con đó Căn phòng nhỏ và hơi tối Vì chỉ có mỗi một cánh cửa sổ hẹp mà lại ở tuốt trên cao của bức tường đối diện với cánh cửa cái. Hầu hết ánh sáng là xuất phát từ mấy cái bong bóng thủy tinh lóng lánh tụ thành chùm ở giữa trần nhà. Những bức tường được ốp bằng gỗ sồi Và trên một bức tường có treo tấm chân dung của một lão pháp sư. Trong vẻ mặt cai cứu hằn học. Có ghi chú là... Nhà phát minh bùa chú trù ẻo loại ruột. Chỉ có ba bệnh nhân trong phòng. Ông Weasley nằm trên cái giường ở cuối phòng, bên cạnh cái cửa sổ bé tí ấy. Harry vui mừng và nhẹ nhõm khi thấy ông Weasley được đặt nằm tựa trên nhiều cái gối và đang đọc tờ nhật báo tiên tri nhờ chút tia sáng mặt trời lẻ loi rọi xuống giường. Khi họ đi về phía ông, ông quay lại nhìn và mặt mày rạng rỡ hẳn lên khi nhận ra họ là ai. Ông liện tờ tiên tri qua một bên. Kêu lên. À, chào. Bill vừa mới đi rồi. Em à? Nó phải trở về sở làm. Nhưng nó nói là sẽ ghé về thăm em sau đó. Bà Weasley cúi xuống hôn lên má chồng và lo lắng ngắm gương mặt ông. Bà hỏi. Anh cảm thấy sao rồi anh A Thư? Trong anh vẫn còn hơi hốc hác lắm. Ông Weasley hớn hở nói. Ờ, anh cảm thấy khỏe khoắn vô cùng á. Giang canh tay ra Ôm lấy Ginny vào lòng. Ông nói tiếp. Giá mà họ có thể tháo băng ra là anh đấu sức về nhà rồi. Fred hỏi. Tại sao họ không thể tháo băng ra vậy ba? Ông Wesley nói một cách hồ hởi phấn khởi. À, tại vì mỗi khi họ thử tháo băng ra là ba lại bị chảy máu như điên á. Ông giói tai ngang lấy cây đũa phép nằm trên cái tủ nhỏ có nhiều ngăn đặt bên cạnh giường ngủ.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 và trong khi chờ đợi thì à, ba chỉ cần tiếp tục uống thuốc tiếp máu đều đặn mỗi giờ nhưng mà ông bạn ở đằng kia ông chợt hạ thấp chậm hất đầu về phía cái giường đối diện nơi có một người đàn ông nằm nhìn đăm đăm lên trần nhà trông dáng vẻ yếu ớt xanh lẹ đó mới thiệt là khốn khổ à, bị một người sói cắn vô phương chữa trị bà wiggsley có vẻ hoảng hốt Bà thì thào Một người sói hả? Ông ta nằm trong phòng chung như vậy, có an toàn không vậy? Đúng ra là ông ấy phải ở trong phòng riêng chứ hả? Ông Weasley khẽ nhắc vợ. Còn hai tuần nữa mới đến rầm em ơi. Họ đã nói chuyện với ông ta hồi sáng này. Em biết đó, mấy ông lương y mà đã cố gắng thuyết phục ông ấy là vẫn có thể sống một cuộc đời gần như bình thường. Anh cũng nói với ông ấy. Dĩ nhiên là anh đâu có nêu tên ra đâu, nhưng mà anh nói là bản thân anh quen biết một người sói một người rất tử tế, một người luôn luôn dễ dàng tìm được cách chế ngự. George bèn hỏi, vậy ông ta nói sao ba? Ông Weasley rầu rĩ nói, ông ấy nói là sẽ cắn ba một cái nếu ba không chịu câm cái miệng lại. Chỉ tay về phía cái giường còn lại có người nằm, ngay đằng sau cánh cửa, ông Weasley nói tiếp. Ờ, còn cái bà nằm ở tuốt ở đằng kia đó, thì nhất định không chịu nói cho các lương y biết cái gì đã cắn bà. Làm cho người ta nghi ngờ cái đó chắc hẳn là một thứ gì đó mà bảy chứa chấp phi pháp. Nhưng mà cho dù là cái gì đi nữa, thì nó cũng đang quạm chân bảy một miếng thiệt là bư rồi. Mỗi lần người ta tháo băng ra thì ôi thằng mùi hôi thối không chịu nổi. Brad kéo cái ghế của nó tới sát cái giường hương và hỏi, Vậy... Ba kể cho tụi con nghe chuyện gì xảy ra đi ba. Ông Whistley mỉm cười đầy ý vị với Harry rồi nói: <cười> thì các con cũng biết rồi chứ gì nữa. Chuyện đơn giản thôi. Ba đã trải qua một ngày dài vất vả, cho nên ngủ thiếp đi. Bị phục kích bất ngờ xong rồi bị cắn. Brad chỉ tờ báo mà ông Whistley đã quẳng qua một pin. hỏi: chuyện ba bị tấn công có đăng tên tờ Tiên Tri phải không ba? Ông Weasley nói kèm theo một nụ cười hơi cay đắng. Không, dĩ nhiên là không rồi. Bộ pháp thuật đâu có muốn mọi người biết là có một con rắn đê tiện bự tổ tướng độc nhập vô đâu. Bà Weasley nhắc chừng. thôi." Ông Weasley bèn dội dã nói trớ. Ở ư, độc kích ba đâu. Tuy nhiên, Harry chắc chắn đó không phải là điều ông đã định nói. Chắc hỏi vậy khi đó chuyện xảy ra ba đang ở đâu vậy ba cái đó là việc riêng của ba ông ghisly nói tuy có thoáng nở một nụ cười ông vớ lấy tờ nhật báo tiên tri giữ cho tờ báo mở ra và nói ờ ba đang đọc về vụ bắt giam wi lee khi các con đến các con có biết Quá ra quy ly chính là kẻ chủ mua mấy cái vụ cầu tiêu dội ngược hồi mùa hè vừa rồi không? Hắn bị tổ trát. Một trong mấy cái bùa ếm của hắn phản phé. Cái cầu tiêu nổ tung. Và người ta tìm thấy hắn nằm bất tỉnh giữa cái đống tanh bành. từ đầu tới chân ngập ngua trong. Fred sang ngang câu chuyện bằng một giọng nói rất nhỏ. Lúc mà ba nói là ba đang làm công tác, là ba đang làm gì bà? bà Weasley thì thầm bảo Con đã nghe ba con nói rồi đó Chúng ta không bàn bạc ở đây Nói tiếp chuyện về Willy Whittleson đi anh Ờ Ba không biết bằng cách nào Nhưng mà hắn quả thực đã chạy được tội Trong cái vụ cầu tiêu này Ông Weasley nói thêm Giọng khẳng định Ba chỉ có thể đoán là hắn đã lo lót vàng George hỏi khẽ Lúc đó Ba đang canh giữ cái đó phương ba Cái vũ khí đó đó, cái mà kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang săn tìm đó. Bà Weasley nạt ngang. Chốt, im đi. Ông Weasley nói hơi cao giọng hơn. Ờ, đằng nào đi nữa thì lần này à, Weasley cũng đã bị bắt quả tang Đang bán mấy cái nắm cửa đớp tay người cho dân mất gôn. Dạ ba không tin là hắn sẽ lại có thể luôn lách được cái vụ này đâu. Bởi vì theo bài báo này thì hai dân mất cô đã bị đứt mấy ngón tay và hiện giờ đang nằm ở bệnh viện Thánh Mungo để được mọc lại xương khẩn cấp và điều hòa lại trí nhớ. Thử nghĩ mà coi, dân mất cô mà nằm bệnh viện Thánh Mungo. Ba đang thắc mắc không biết họ nằm ở cái phòng nào đây. Nói rồi ông háo hức nhìn quanh như thể hy vọng sẽ nhìn thấy một biển chỉ dẫn. Fred vừa nói, vừa nhìn ba của nó để dò xem phản ứng. Harry, ờ, có phải em từng nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đó có một con rắn không? Một con rắn bự tổ chẳng luôn. Em đã thấy nó vào cái đêm hắn trở lại, đúng không, Harry? Bà Weasley gạt phát đi. Thôi đủ rồi, chú mắt điên và cô Tưng đang đợi bên ngoài kìa. Anh à, họ muốn vô thăm anh đó. Bà nói thêm với lũ con bà và Harry. Các con có thể đợi bên ngoài sau đó các con có thể trở vô chào tạm biệt. thôi, đi hết đi. tụi nó kéo cả đám trở ra hành lang. Thầy bắt điên và cô tân đi vào phòng, đóng cánh cửa phòng lại sau lưng họ. Fred nhướng đôi chân mày lên. được, cứ làm vậy đi. đừng có nói cho tụi này biết cái gì hết á. anh chàng nói giọng mát mẻ, tay đút túi lục lọi trót giơ ra một cái trông giống một mớ lùng nhùng dây nhợ có màu như thịt tươi hỏi ký mấy cái này đúng không fred nhe răng cười khỉ em đi guốc trong bụng anh mà để coi bệnh viện thánh mungo có ếm bùa tỉnh bơ lên cửa phòng bệnh không ta anh ta và trót bèn tháo gỡ mớ dây lùng nhùng và tách chúng ra thành năm cái bành trướng nhĩ khi fred và trót phát bành trướng nhĩ cho mọi người Harry ngập ngừng nhận một cái. Cầm đi Harry, em đã cứu mạng của ba, cho nên nếu có ai đó có quyền nghe lén chuyện của ba, thì người đó chính là em đó. Harry đành phó mặt, nghe răng cười và cầm lấy một cái đầu dây dát vô lỗ tai nó như hai anh em sinh đôi đã làm. Fred thì thầm. Tốt, tới luôn đi bác tài. Mấy sợi dây màu thịt tươi bò ngoan ngoèo như mấy con dung ướm cà tông cà teo, rồi uống éo luồn dưới cánh cửa. Trong mấy giây đầu, Harry chẳng nghe thấy gì hết, nhưng rồi nó nhận ra tiếng của Tân đang thì thầm, nghe rõ như thể cô ấy đang đứng ngay bên cạnh nó. Họ lùng sụp khắp hết dùng vậy đó, nhưng mà không thể tìm thấy con rắn ở đâu hết. Làm như nó biến mất sau khi tấn công anh vậy, anh thừa Nhưng mà, kẻ mà ai cũng biết là ai đó, không lẽ nào đưa cả rắn vô cuộc. Liệu hắn có thể làm vậy em ta? Thầy Moody lao bào. Tôi cho là hắn phái cũng răng đi dò tham. Bởi vậy tính cho tới bây giờ hắn cũng chưa được cái trò trống gì cho lắm đúng không? Tôi đoán là hắn đang tìm cách hình dung cho rõ cái mà hắn đang đương đầu. Vậy nếu anh Arthur không có mặt ở đó, thì con Arthur có lẽ sẽ có thêm nhiều thi giờ để dòm ngó chung quanh đây. Vậy ra Potter nói là nó đã nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra Bà Weasley nói vẻ vẻ không thoải mái lắm. Ờ, phải rồi, chú cũng biết rồi đó. Dường như cụ Dumbledore cũng chờ đợi Harry nhìn thấy một điều gì tương tự như vậy. Thầy Moody nói, Ừ, tốt, chúng ta đều biết thằng bé nhà Potter ấy có một cái gì đó ngộ lắm. Bà Weasley lại thì thào, Cụ Dumbledore có vẻ lo lắng về Harry khi tôi nói chuyện với cụ hồi sáng nay thầy mua đi lẩm bẩm đương nhiên là cậu lo lắng rồi thằng bé đó nhìn thấy việc xảy ra từ mắt rắn của kẻ mà ai cũng biết là ai đó hiển nhiên potter nó không ý thức cái điều đó nghĩa là gì nhưng nếu kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang ám nó harry gỡ cái bành trướng nhĩ ra khỏi tay tim nó đập bình bình gấp gáp và nó cảm thấy máu nóng dồn lên mặt nó nhìn quanh mấy đứa khác tụi nó đều trợn mắt nhìn nó chằm chằm mấy sợi dây vẫn còn lòng thòng ở lỗ tai mặt mài đứa nào cũng bàng hoàng kinh khiếp